Quỷ kiếm vương. Vừa ra khỏi chiếc cửa lớn của gian biệt lau, bỗng một giọng âm ma quát lên. Hãy đứng lại. Cả ba người đưa mắt nhìn về hướng có tiếng gọi, thì đã thấy một đám người lỗ nhố xuất hiện. Đi đầu là một lão già tóc trắng xóa dài, nhưng da mặt đỏ hồng, dáng dấp thật là tráng kiện. Bên cạnh là một thiếu phụ với vẻ đẹp mơ hồ. Trầm Kha vừa nhìn thấy hai người này, chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng, gằn từng tiếng nói. "hừ, không ngờ lại gặp được các ngươi nơi này. Thiếu phụ ẻo là mỉm cười nói. Thiếu hiệp sao lại ngớ ngẩn như vậy đã lưu lại bổn cung gần 2 ngày mà không biết chúng tôi sao Vậy ngươi là gì ở nơi đây Thiếu phụ vẫn sóng mắt đưa tình và đáp Bổn phu nhân là thanh hoa cung chủ chủ phu nhân bàng dã lạn Rồi thiếu phụ chính là bàng dã lan lại chỉ sang ông lão đang đứng cạnh rồi nói tiếp Và đây là cung chủ phu quân của ta với đại danh là quái trường chu lạc Trầm Kha hừ một tiếng rồi nói chắc ngày nay Lão Chu Lạc đã luyện xong bộ đao phủ cùng phổ vào quái trưởng những sắc chết lớp lớp trong dãy cổ thành Bây giờ, Lão Cung Chủ tức quái trưởng Chu Lạc cất tiếng cười âm hiểm ha ha ngươi khí khách lắm Ngày trước ngươi đã gửi kiếm tử lệnh để cho ta đủ thời gian tham luyện đao phổ Chính vì vậy, ngày hôm nay ta cố ý mời ngươi đến Bồn Cung để thưởng ngươi một đôi việc Không ngờ vì có việc bất thần Nên đêm nay vợ chồng chúng ta mới về đến nơi Và cho người mời ngươi Thì ngươi đã lén lút đến Biệt lâu này Trầm Kha cười gần nói Bọn ngươi bắt người để rồi yêu sách với ta chẳng Thiếu phụ bàng giá lan đáp Đó chỉ là món quà mà chúng ta định tặng thiếu hiệp Trong lần tương ngộ này đấy chứ Không ngờ thiếu hiệp quá nóng nảy Mà mất tinh thần Trầm Kha tức giận quát Hãy câm mồm, ta không muốn đối chấp với con người lăng trạ yêu hồ như ngậy. Lão quái trường chu lạc nạt ngăng. Thằng danh con, ta đã đối đãi với người đúng lễ khách chủ, vậy mà ngươi lại dám hỗn lão, bổn cung chủ sẽ cho người biết sự lợi hại. Lão nói xong là hít một hơi dài định dùng trưởng tấn công trầm kha. Nhưng vừa lúc đó, nàng hộ giá vương cung lãnh điện băng tâm đã nhảy ra nói. Xin công chủ hay để cho môn hạ sửa trị hắn Lão ta chỉ hư một tiếng Thì nàng băng tâm đã cử song trường đẩy vào Trầm Kha Bỗng có một tiếng quát lanh lành trong veo vang lên Hỗn láo Tiếp theo đó là một tiếng nổ vang rèn Trước mặt Trầm Kha đã thấy nàng ngọc nữ Tức là lữ mộ dung đứng chặn Vì vừa vung song trường đối địch với nàng băng tâm Quái trường Chu Lạc giọng kinh ngạc Ủa, ai đã giải khai huyệt đạo cho con tiểu nha đầu này Bà Đồng Nhi bỗng cất tiếng cười ha hà và đáp Ha ha, khỏi cần biết ai, người hãy biết ngọn cước này Vừa nói, bà Đồng Nhi liền tung hai ngọn cước Vút vào giữa mặt lão cung chủ Nhưng có một tiếng quát Hỗn, có tổng quản thái khiêm đậy Tức thì, một lão già đã phóng người ra, đẩy song trường Nhắm vào hông trái của bá Đồng Nhi Nên buộc lòng bá Đồng Nhi phải rút chân về Bước xéo qua để tránh Nhưng vừa lúc sóng trường vượt qua Thì ngọn nghịch cước lừng danh của lão đã ngừa một cách bất ngờ Với luồng gió ao ạt Cuốn ngược vào giữa ngực lão Tổng quản Thái Khiêm Hự một tiếng Một tiếng kêu uốt nghẹn vang lên Tức thì thân hình của lão quái Tổng quản Thái Khiêm Bắn vọt về phía lão cung chủ Chu Lạc Lão ta lẹ tay chụp lấy thân hình của lão tổng quản Thái Khiêm, đặt trên mặt bàn. Nhưng lão này nấc lên một tiếng, máu trong miệng tuôn trào ra, rãy lên mấy cái chết tốt. Với ngọn nghịch cước, bà Đồng Nhi đã loại lão tổng quản một cách nhanh chóng, làm mọi người sửng sốt. Lão cung chủ quái trường Chu Lạc quát lớn. Lão già này lợi hại thật, xem đây. Nhưng khi lão vừa tung trưởng, thì Trầm Kha thân hình cũng nhích động nói lớn. Thúc thúc để cho tiểu điệt Vừa nói Chàng vừa đưa song trường lên ứng phó Bình một tiếng Một tiếng nổ rung rinh cả một vùng Cả hai đối thủ nhìn nhau kinh ngạc Trầm Kha không ngờ công lực của lão giả này Thâm hậu đến thế Và ngược lại Chu Lạc cũng thắc mắc Về công lực phi phạm của chàng thanh niên này Lão Cung Chủ cất giọng âm trầm Hay lắm Hãy cùng giao trường rồi sẽ sử dụng đao kiếm Trầm Kha chưa nói gì, thì bóng trưởng như trận cuồng phong, từ lòng bàn tay chu lạc tuôn ra cuồn cuộn, chụp vào tràng. Trầm Kha như ánh chớp di bộ, tránh luồng trưởng, đồng thời cất tiếng. Ngươi hãy sử dụng tận lực, chứ đêm nay ta quyết lấy đồng ngươi để tế linh hồn cố phụ mẫu ta. Lão nghe Trầm Kha nói, liền dừng tay, cất tiếng hỏi. Ngươi nói sao, ai là cố phụ mẫu của ngươi? trầm kha mặt đầy sát khí gằn từng tiếng nhất chỉ công trầm linh nhưỡng và tiên âm kiếm hàn cầm hương thật thế sao người sợ rồi ạ lão chu lạc bỗng cười lên thật lớn hất mái tóc dài trắng xóa về phía sau nói he ngày trước ta nhúng tay vào vụ tàn sát trầm gia trang được thì ngày nay ta há sợ người sạo vậy ngươi hãy cố giữ cái đầu ta không tha đâu Dứt lời, chàng liền đẩy song trường quyết đấu Lão chu lạc cũng không chậm trễ Lập tức đưa ra quái trưởng thành danh để đương cự Vừa khi đó, một tiếng hét thất thanh đau đớn ở trang đấu mé kia Á Tức thì, một bóng thiếu nữ ngã lùi hơn bảy bước Hai tay ôm ngực lào đảo, Máu đào chảy thấm ướt thay y Tiếng bang dã lan đã quá lớn Tiểu nha đầu, chỉ phong của ngươi ác hiểm thật Lãnh diện nhân băng tâm của ta đã thiệt mạng Thì ngươi hãy đền mạng đây Liền sau câu nói Bàng Giã Lan đẩy Ngọc Trưởng tấn công Lữ Mộ Dung Như ánh chớp Nàng Lữ Mộ Dung Vẫn ngang nhiên cử âm trưởng Đẩy luồng âm phong đối địch Rắc rắc rắc mấy tiếng Tiếng trưởng phong đôi bên chạm nhau Gây nên một âm thanh kéo dài Và hai người đều bị bắn lui ba bước Mới đứng vững Tuy vậy Cả hai lại lập tức sát vào nhau và những tuyệt chiêu khéo léo được tung ra để sát hại địch thủ. Vừa sát trận chưa được bao lâu mà Thanh Hoa Cung đã thiệt đi hai nhân mạng hữu hẳn nên những môn hạ nhau nhau cả lên rồi cùng xông vào trợ lực cho cung chủ và phu nhân của chúng. Bà Đồng Nhi thấy vậy liền nhảy tung vào trận chiến miệng hò hét tay đánh, chân đá, bốn mặt tứ phương. Bỗng có tiếng hét lanh lạnh Lão bá Đồng Nhi đã có điều quản vương cung lâm lệ thu đậy. Nàng này vừa hét vừa đánh vào bá Đồng Nhi, lão ta cười lớn và nói: "Ha ha, vui lắm, vui lắm, rồi ngươi cũng thành quỷ cái Diêm Vương mà." Miệng nói, tay vung quyền ra trưởng, ứng phó liên hồi với địch nhân. Trận chiến trở nên hỗn loạn. Tiếng trường phong âm ỉ vang động hòa lẫn với tiếng kêu la thảm khốc của đám môn hạ Thanh Hoa cung. Máu đào tràn lan trận địa, thấy người mỗi lúc một nhiều. Ba người của bọn Trầm Kha phải hết xương màn nhọc trong cuộc loạn chiến này. Dẫu là những tay thượng thừa, song đối phương là kẻ đại ma đầu, một cung ma ngự chỉ thì lực lượng thật là hùng hậu. Hết lớp này ngã gục là lớp khác tiến lên theo hiệu lệnh của lão cung chủ và bàng Dã Lan. Bỗng từ dãy nhà phía sau Thanh Hoa cung, lửa bốc ngút trời. Đỏ dựng một góc. Lão Cung Chủ hốt hoàng la lên. Chữa cháy, chữa. Tức thì, đám môn hạ còn lại lập tức tháo chạy một cách hoan hỷ. Có lẽ vì bọn chúng nhìn thấy đồng bạn thành từng lớp thay ma mà nghĩ đến bản thân mình. Bọn Trầm Kha cũng dừng tay kinh ngạc, không hiểu lý do của đám cháy ấy. Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên thoáng chốc, thì Trầm Kha bước đến trước mặt chu lạc quá lớn. Ngươi đã đẩy bọn môn hạ của ngươi lót đường cho cái chết của ngươi, thì ta sẽ cho ngươi xuống diêm đài mà trả nợ cho chúng." Liền với tiếng nói, Trầm Kha đẩy ra song trường với tám thành công lực. Lão Chu Lạc bỗng cười lên mấy tiếng sằng sặc, rồi hai tay cuộn lại và đột nhiên đẩy ra với một luồng trường phong đen ngòm, xông lên mùi tanh thối nồng nặc. Trầm Kha thấy vậy, hoảng hốt tăng thêm hai thành công lực nữa để ứng phó. Bình một tiếng, thân hình của Trầm Kha lảo đảo một chập mới đứng vững, nơi khóe miệng chàng, một dòng máu dì ra. Nàng Lữ Mộ Dung hét lên một tiếng định phi thân đến chỗ Trầm Kha, nhưng tiếng bàng giã lan thét lên. Liễu đầu, ngươi hãy xem đây. Tức thì, bóng trường của bàng giã lan tuôn ra như nguồn thác chặn ngang Lữ Mộ Dung. Lữ Mộ Dung bất ngờ bị một trường đẩy lui ba bước, thân hình lào đảo, miệng phun một búng máu tươi. Nàng vừa đứng vững thì tiếng Bàng Dã Lan lại the lên lanh lảnh. "Hãy đỡ chịu." Tức thì, chưởng phong của bà ta lướt ao tới như lớp sóng lớn phủ vào Lữ Mộ Dung. Tuy bị trúng một chưởng, song nàng Lữ Mộ Dung vẫn còn tỉnh trí, nên thấy bóng chưởng ôa tuôn đến, nàng liền cố gắng di bộ tránh né. Rồi cùng lúc ấy, nàng búng năm luồng chỉ phong đánh vào ngang hông Bàng Dã Lan. Bàng Dã Lan không ngờ nàng Lữ Mộ Dung còn sức lực lanh lẹ và phản công bằng chỉ lực nguy hiểm đến thế. Nên bà ta hoảng hồn, búng người nhảy vút lên cao để tránh. Nhưng năm luồng chỉ lực của Lữ Mộ Dung cũng đã soi lủng năm lỗ nơi vạn áo của bàng Giã Lan. Nàng Lữ Mộ Dung vì nóng lòng trước tình trạng của Trầm Kha nên nóng nảy mà bị trúng trưởng. Nhưng nàng có biết đâu lúc đó, Lão Chu Lạc cũng đã bước lui ba bước, phun ra một búng máu. Trầm Kha bỗng hét lên. Quái trưởng của ngươi không thắng nổi nội lực của ta đâu Hãy sử dụng đao phổ Để giữ cái đầu trên cổ ngươi Lão Chu Lạc cất giọng âm ma Nếu ngươi muốn Ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại soạt một tiếng Ngọn đao rút ra khỏi vỏ Tỏa một màu xanh lấp lánh Chầm Kha nhếch mép khen Ồ đoạn hồn đao Lão Chu Lạc hỏi lại Ngươi biết bảo đao này Màu xanh ấy chỉ có đoạn hồn đao mới có Vậy ngươi giành giỏi lắm Hừ, Đừng có nói nhiều hãy động thổ Thế là hai kẻ đại địch Một quái đao Một quỷ kiếm Tử chiến cùng nhau tô là đao pháp Là một loại đao phổ chấn môn của thiếu lâm Một thứ võ công thượng thừa của Phật môn Mà Trầm Kha đã có lần đụng độ Và chàng đã phá được Do đó mà đối với đao pháp Chàng đã có nhiều kinh nghiệm Và đã lãnh hội thật là kỹ càng Về sự lợi hại của nó Chính vì thế Mà đối với Chu Lạc Tài lão có đoạn hồn đau Là một trong tứ bảo vật võ lâm Đã từ lâu mất dấu Nhưng vẫn có truyền thuyết về hình dáng Về màu sắc của bảo đau này Nên khi vừa thấy Trầm Kha đã nói chúng ngay Tên của bảo đau Chu Lạc thấy chàng nhìn bảo đau Đã nói chúng ngay tên Nên có vẻ e dè Tuy nhiên lão ta vẫn hậm hực Đoạn hồn đau với đoạn hồn đau pháp Sẽ cho người thấy thế nào là lợi hại Dầu cho người có quỷ kiếm Cũng phải đợi kiếp khác mới mong trả hận Trầm Kha liền quát ngay Hãy động thủ Tức thì ánh kiếm của chàng Cùng theo tiếng quát nhoáng lên Như ánh sao sẹt Giang một tiếng Âm thanh vang vang của đau kiếm chạm nhau Hộ khẩu của hai địch thủ tê trồn Nhưng chỉ thoáng chốc Hai thân hình như hai chiếc bóng chập chững quyện vào nhau. Quỷ kiếm, quái đao, một cuộc tranh hùng khủng khiếp. Hai ngọn đao kiếm như hai con thần long tranh châu, vẫy vùng tàn sát. Trận chiến tuy giảm số người, song lại quyết liệt và khủng khiếp gấp bội. Bàng Dã Lan nhờ bất ngờ đánh trúng lư mộ dung một trưởng nên chiếm được thượng phong. Vì thế bà ta nào để lỡ cơ hội nên liên tiếp sử dụng độc chiêu quyết hạ sát nàng Lữ Mộ Dung cho kỳ được. Bàng Gia Lan chẳng nói chẳng rằng, liền quay lại là đem hết toàn bộ công lực tới tập tống ra năm trưởng liền. Lữ Mộ Dung một tay cử trưởng nghinh công, một tay búng chỉ xé gió ập vào đối phương. Bỗng, Bàng Gia Lan hừ lên một tiếng, thân hình ngã lăn theo bờ đất nghiêng, nên lần về phía Lữ Mộ Dung. Còn về phần Lữ Mộ Dung, nàng thấy đối phương bị trúng thương, nên ngừng tay, nhìn về phía trầm kha để xem xét tình hình. Hơn nữa, ánh lửa càng lúc càng cháy lớn mà sức nóng đã tỏa đến chỗ đấu trường. Nhưng chính sự phân tâm sơ hở này mà thêm cơ hội cho bàng giã lan. Một thiếu phụ yêu ma âm hiểm. Vì tuy bị trúng chỉ phong của Lữ Mộ Dung song không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng bà ta liền ngã nhào theo chiền đất rồi bất thần vùng lên quát. Hãy xem đây. Tức thì, một màn bụi mờ đã lan rộng chụp lấy lữ mộ dung. Nàng không tránh né nên liền hít phải. Đầu óc liền choáng váng, thân hình đang lảo đảo thì bên tai đã nghe tiếng thét lanh lành của bàng giã lan. Hãy nếm bách vương độc châm. Cùng với tiếng quát, một loạt châm nhỏ li ti chụp vào người lữ mộ dung. Nàng liền di bộ để tránh, nhưng không sao tránh hết được nên một ít độc châm ghim vào bả vai. Nàng hét lên đau đớn "ối chao!" Trầm Kha nghe tiếng la thất thanh của Lữ Mộ Dung Biết nàng bị nguy Nên chàng liên quyết tung ra tuyệt chiêu Để đánh giạt Chu Lạc Thì đã nghe tiếng quát Bàng giã lan Người thật là đê tiện Tức thì bóng người ấy đã xà vào giữa đấu trường Trầm Kha nghe giọng nói biết ngay Là lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan Nên yên tâm sử dụng quỷ kiếm Trong khi đó Chu lạc bị hoang mang nên bị lưỡi kiếm chém xả vào vai, máu ra lênh láng. Tuy thắng thế, song trầm kha không bức địch mà liền quay người chạy đến bên lữ mộ dung để xem xét vết thương. Vừa khi đó, một bóng người con gái chạy bay đến bên Chu lạc gọi: "Phụ thân, phụ thân có sao không?" Lão Chu lạc ôm bà vai, mất đi một mảng thịt lớn, máu ướt đẫm cả thân áo, nhìn người con gái và nói. Hà Thúy cơ, lửa gì cháy vậy? Nàng Hà Thúy cơ, nói gấp. Thanh hoa cung đã bị thiêu dụ gần hết, vô phương cứu chữa, những môn nhân đã chạy trốn hết rồi. Nàng vừa nói đến đây, bỗng nghe tiếng la thất thanh. Á! Rồi thân hình bàng dã lan, như trái cầu cất bổng lên, rơi phịch xuống đất chết lị. Hà Thúy cơ thấy vậy, liền giấm người chạy lại, thì nghe tiếng chu lạc quát. Này chết Tức thì lưỡi đoạn hồn đau trên tay lão đang bay vù đến phía sau lưng Trầm Kha Đang truyền lực tống độc cho Lữ Mộ Dung Lão bà Nguyễn Nga Mã Tú Loan thất thanh kêu lên Tiểu Điệt coi chừng Trầm Kha đang tận tâm vào việc cứu chữa cho Lữ Mộ Dung Nên khi nghe gọi thì lưỡi đau đã sát kề Chàng vừa ẵm Lữ Mộ Dung chưa kịp di bộ thì đã nghe tiếng la thất thanh rồi một thân hình ngã nhào trên người chàng, thì ra ánh đao bất ngờ đi đến phía trầm kha, thì đã có nàng hà thúy cơ đưa thân hình ra lãnh trọn ngọn đao ghim phập vào giữa ngực nàng. trầm kha kinh ngạc trước sự việc xảy ra, thì vừa lúc bóng chu lạc thoát đi. trầm kha như cánh chim đại bàng vút lên và khi thân hình còn lơ lửng trên không, chàng đã quát, chết! liền đó. Là ngọn quỷ kiếm như muôn ngàn ánh sao xẹt Chụp vào Chu Lạc Lão này chẳng người né Nhưng lưỡi kiếm đã xuyên qua lồng ngực của lão Ngọn kiếm liền rút nhanh ra khỏi người lão Tức thì lão lào đảo Quay người vòng lại đi về phía Hà Thúy Cơ Rồi ngã quỷ bên nàng Trước cảnh tượng này Chẳng cũng như Mã Tú Loan Đều xứng sờ bất động Chu Lạc gắng gượng hỏi Hà Thúy Cơ Tại sao con lại lãnh đau này Nàng nằm trong lòng của lão bà Mã Tú Loan, mỉm cười đắp. Vì, vì con thầm yêu chẳng. Trời! Lão Chu Lạc ngạc nhiên kêu lên, mà ngay cả Trầm Kha cũng đứng sừng sốt bội phần. Hà Thúy Cơ liền hỏi. Trước khi nhắm mắt, phụ thân hãy xác định phụ mẫu của con, mà từ trước đến nay, mà từ trước đến nay con vẫn mơ hộ. Chu Lạc mặt nhạt nhạt đáp ngay. Phụ thân con là Hà Kiên Định, đệ nhất trưởng môn và mẹ ruột con là bàng Giã Lan. Ngày trước vì mưu đoàn ngôi trưởng môn phái của Hà Kiên Định mà ta đã tư thông cùng mẹ con để lại bao oan ức cho Hà Kiên Định. Nhưng vì bàng Giã Lan bẩm tính dâm dục lăng loàn nên giờ đây phải chịu hậu quả thế này. Hà Thúy Cơ hỏi lại trong sự đau đớn và nước mắt. Có, có thật vậy không? Chú Lạc đã cố gắng nói trọn câu chuyện Nên lực đã kiệt Lão gắng đáp một tiếng cuối cùng Của một đời ma đầu của lão Phải Hà Thúy Cơ hự lên một tiếng Nhìn chừng chừng về phía Trầm kha Chàng thấy vậy Liền đi đến đưa tay vuốt mắt cho nàng Thì đôi mắt nàng nhắm lại Đồng thời một dòng máu thám ra nơi miệng Từ lúc nãy giờ Lão bá Đồng Nhi vẫn âm thầm đứng yên Giờ đây mới lên tiếng Thật là quá thương tâm, họ chết tất cả rồi. Lúc này ánh lửa đã lan tràn gần đến gian biệt lao nên lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan liền nói Tiểu Điệt dìu đệ tử của lão để lão bồng sắc hà thủy cơ ra phía ngoài kia ăn táng cho nặng. Trầm Kha chỉ biết gật đầu thi hành mà lòng suy nghĩ mông lung. Đi được một đoạn đường bỗng lữ mộ dung hỏi chàng Tội nghiệp nàng Hà Thủy Cơ quá hạ Kha Huynh. Trầm Kha gật đầu thay lời và đáp. Lữ Mộ Dung lại nói tiếp. Tiểu Muội thành thật nghiêng mình trước tình yêu của nàng và sự hy sinh cao đẹp của nàng. Trầm Kha bùi ngồi và nói. Ngày trước Hà kiên định là bằng hữu của cố phụ Ngưu Huynh, không ngờ cũng lọt vào tay bọn ma đầu. Rồi chàng rít lên. Cũng tại con đàn bà lang tâm. Vừa lúc đó, lão bà Mã Tú Loan dừng lại bảo Nơi đây cảnh tú đắc địa, hãy để nàng ăn nghỉ nơi đây Thế rồi, khi ánh bình minh vừa hồng lên phương đông Một ngôi mộ mới xây được dựng lên Một ngôi mộ mới xây được dựng lên ghi rõ trên bản đá mộ bia Hà Thúy Cơ chi mộ Xong việc lập bia, mọi người lại tiếp tục lên đường Khi ánh nắng mặt trời đã gay gắt, bỗng lũ mồ dung dâng lên từng hồi, mồ hôi nhễ nhại. Lão bà mã tú loan vừa vác nàng vừa nói giọng lo lắng. Bách vương độc châm bắt đầu công phạt trăng. Trầm Kha liền nói: Tiểu đệ đã cho nàng uống giải độc bách hoàn đơn, nhưng vì loài độc châm này của bảng Giá Lan gồm 100 thứ độc hợp lại, nên có thể làm cho nạn nhân êm dịu trong bóng tối. Chứ khi ánh sáng chiếu vào Thì bắt đầu kết nạp hoàn hành Bà Đồng Nhi góp ý Nếu vậy Chúng ta phải tìm cho dung cô nương chiếc kiệu Rồi phủ kín để di chuyển Lão bà Mã Tú Loan hỏi Nhưng biết danh y nơi đâu mà chạy chữa Bà Đồng Nhi vỗ chán nói Để dàn này suy nghĩ xem Một lúc sau Lão A lên một tiếng rồi nói À có thể được nhưng rất khó Lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan liên hỏi Lão Huynh cứ nói thử xem sao Trên thế gian này chỉ có thánh y đoàn nhữ chung Mới có thể giải độc này được Nhưng vị thánh y này ở tại đâu Hắc Thủy Đàm Mã Tú Loan thốt lên kinh ngạc Một địa thế hiểm trở Và phải mất 10 ngày đường đi dòng rã Đúng vậy Vì muốn đến Hắc Thủy Đàm Phải vượt qua vùng sa mạc tha phù Vẫn thường bị bão cát khủng khiếp Trầm Kha trong lòng thật là lo lắng Nên liền lên tiếng Dẫu nguy hiểm đến thế nào Chúng ta cũng phải tìm đủ mọi cách để cứu chữa cho nặng Điều cần nhất bây giờ Là chúng ta phải tìm một cái kiệu Để đưa Dung Cô Nương đi Mã Tố Loan gật đầu hỏi Làm sao tìm ra chiếc kiệu Giữa vùng hiểm trở này Chẳng lẽ cứ bồng Dung Nhi ra thị trấn Trầm Kha đáp, Tiểu Điệt đề nghị là chúng ta tìm một hang động gì gần đây rồi trú tạm và sẽ đi ra thị trấn mua chiếc kiệu kéo về đây. Bà Đồng Nhi vỗ tay tán đồng. Giải pháp vậy là được rồi. Thế là tất cả lại lên lỏi vào vùng bóng mát để tìm hang động. Nhưng nơi vùng núi này, động hang không thiếu. Chỉ đi một khoảng đường là họ đã tìm ra được một cái hang để cho Lữ Mộ Dung tạm nghỉ. Sau khi đưa Lữ Mộ Dung vào trong bóng tối của Động Đá, Trầm Kha liền đề nghị với Mã Tú Loan. Bây giờ, tiền bối ở lại đây cùng Dung Cô Nương để Tiểu Điệt và thúc thúc bá Đồng Nhi đi ra ngoài thị trấn tìm mua kiệu đem về. Nguyệt Nga Mã Tú Loan nhìn ái đồ Lữ Mộ Dung đang thiêm thiếp trong vòng tay. Bà gật đầu nói. Bá Lao Huynh và Tiểu Điệt cố gắng hành trình cho nhanh chóng. Chúng tôi đợi nơi này. Trầm Kha nhìn Lữ Mộ Dung một lần nữa, ái ngại căn dặn Mã Tú Loan. Nếu để trong bóng tối như thế này thì một khắc nữa nàng sẽ tỉnh lại, nhưng đừng để nàng chấn động nội lực, như thế sẽ thêm nguy hại. Bà ta dịu hòa nhìn Trầm Kha. Được rồi, tiểu điệt cứ an tâm đi đi. Trầm Kha quay sang nói với Bá Đồng Nhi. "Thúc thúc, chúng ta đi." Thân ảnh hai người lao vút vào giữa rừng. Hướng về phía thị trấn mất dạng. Với tốc độ khinh công thượng thừa Chỉ trong chốc lát, Hai người đến ngoại thành thị trấn. Cả hai dừng chân lại. Trầm Kha quay sang nói với bá Đồng Nhi. Thúc thúc, Chúng ta phải bách bộ vào trong thị trấn chứ? Bá Đồng Nhi cười xòa. Chứ sử dụng khinh công, Thì họ chú ý, Ta khó hành động. Trầm Kha liền hỏi sang chuyện khác. Thúc thúc, có chắc chắn lão thánh y đoàn ngữ trung ẩn cư tại hắc thủy đam không? điều này chắc chắn, song không biết chúng ta có vượt qua nổi tha phù sa mạc được không? hai người vừa đi vừa chuyện trò, phút chốc thì đã đến thị trấn. dân chúng đi đi lại lại thật là đông đảo, họ cũng lẫn vào đám người nơi cuối dãy phố. khách giang hồ vẫn thường lui tới các thị trấn, chẳng những để lấy tin tức cần thiết. Mà còn mua sắm các thực phẩm cho những ngày hành trình qua những vùng hiểm trở hoang vắng Trầm Kha và Bá Đồng Nhi cũng lẫn vào trong đám đông người để hoàn thành mục đích của họ Khi đặt chân đến thị trấn này Chàng lãng tử Trầm Kha vẫn với dáng nét trầm lặng từ lúc nào đến giờ Vẫn thích trang phục màu xám và vẫn chiếc nón rộng vành che nắng che mưa Mới thoáng nhìn qua không ai nhìn rõ mặt chàng xác diện đẹp xấu thế nào Nhưng Giang Hồ Tứ Chiến Còn trăm nghìn cái lạ cái đẹp Cái kỳ quặc khác Đã khiến cả mắt người thị trấn Vốn đã quen nhìn với những nhân vật Giang Hồ ấy rồi Họ không còn ngạc nhiên nữa Hơn nữa Trong những băng hội cũng như các môn phái Đều muốn sắc phục riêng biệt cho họ Nên còn nhiều cái khó nhìn Hay ưa nhìn Xảy ra hàng ngày Đối với người dân thị trấn Thành ra Họ không thấy những hành vi này Là lạ lùng Kỳ quái cho nữa Ông lão bá Đồng Nhi với danh chấn giang hồ bằng bốn chữ cuồng phong nghịch cước vẫn bản tính mê đùa nghịch như những đứa trẻ say mê trong trò chơi của chúng. Người qua kẻ lại, tâm nập dập dìu, cho bỏ những lúc sông pha nguy hiểm trong sầu huyệt địch, nên lão lấy làm vui vẻ cười đùa luôn miệng. Trầm Kha liền quay sang nói với lão, Chúng ta làm sao mua kiệu đây? Bá Đồng Nhi cười hì hì, Dễ mà, đi theo thúc thúc là có ngay. Vừa nói, bá Đồng Nhi vừa bước vào một đại tiểu lầu sang trọng. Thấy vậy, Trầm Kha liền hỏi. Ủa, vào nơi này làm gì có kiệu mà mua? Có chứ. Trầm Kha liền dừng lại, thì bá Đồng Nhi nắm tay chàng, vừa lôi đi, vừa nói. Chúng ta vào đây kêu ít món nhắm rượu, rồi bảo bọn tiểu bảo đi tìm mua cho chúng ta một chiếc kiệu là có ngay. Chứ chúng ta cứ đi vòng vòng mãi, chỉ mất thì giờ. Trầm Kha nhận thấy phải nên cười nói. Thúc Thúc hành động như vậy là thượng sách, luôn tiện chúng ta mua một ít lương khô chuẩn bị cho cuộc hành trình qua Hắc Thủy Đàm và lát nữa bảo chủ quán là một ít món ăn ngon mang về cho lão Tiền Bối Mã Tú Loan và Lữ Mộ Dung cô nương. Bà Đồng Nhi gật gù, phải lắm, phải lắm. Hai người liền đi luôn lên lầu và tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi nhắm rượu cùng ngắm phong cảnh quanh vùng. Sau khi gọi thức ăn, Mỹ Tiểu, bà Đồng Nhi cũng dặn dò tên Tiểu Bảo, mua giúp cho lão một chiếc kiệu thật là tốt. Tên Tiểu Bảo vâng dạ thi hành ngay. Tên Tiểu Bảo liền thưa. Thưa Gia Gia, kiệu ở thị trấn chỉ có một tiệm, làm tốt và mua ngay được nhưng hơi xa. Hơn nữa phải chờ họ chọn ngựa, mắc ràng, nên nhỡ có chế đôi chút, xin Gia Gia vui lòng chờ cho. Bà Đồng Nhi liền lấy một thỏi bạc chia ra và nói. Chỗ nào xấu và chậm chạp, ngươi cứ cho thỏi bạc dòng này là tốt và mau chóng ngay." Tên tiểu bảo cười xoa hít mắt. ra da rộng rãi quá." Hắn vừa nói vừa cầm nén bạc cho vào túi và dối rít cúi chào chạy đi ngay. Bá Đồng Nhi quay qua trầm kha. "Có tiền là xong tất cả, bây giờ chúng ta cứ ăn uống để chờ đợi." Đây là một đại tiểu lâu và thực khách thật là đông đảo. Nhưng tầng lầu có phần ít người hơn vì giá đắt hơn nên chỉ kẻ có tiền và khách giang hồ thích rộng rãi yên lặng mới lên tầng lầu này. Hai người đang ăn uống một cách ngon lành thì từ phía dưới lầu một toán độ 7-8 người đi lên. Dẫn đầu là một lão đạo sĩ cầm chiếc phất trần rồi theo sau là một trung niên nho sinh cùng với 6 lão già mặt lạnh như tiền ung dung đi theo. Toán 8 người này cũng chọn một chiếc bàn tròn thật là lớn ở một góc phòng để ăn uống. Trầm Kha và Bá Đồng Nhi vừa ăn vừa chuyện trò để chờ tên Tiểu Bảo đem kiệu về. Nhưng bữa ăn đã xong mà vẫn chưa thấy hắn về, nên Trầm Kha liền gọi tên quản lý lên hỏi. Tên Tiểu Bảo đi lâu rồi, sau chưa thấy trở lại. Tên quản lý ấp úng và nói: Tôi tôi không hiểu tại sao, hay là hay là thế nào? Để để tôi cho người đi hỏi xem sau vừa lúc đó có một giọng nói làm cho mọi người phải chú ý không cần phải đi hắn đã chết rồi câu nói như tiếng tử thần vừa dứt họ đã thấy dưới lầu và từ nơi những cửa sổ một số người bị mặt phi thân vào tên quản lý mặt tái mét giọng run run các ngươi là ai tại sao lại giết tên tiểu bạo một lão già râu đỏ hoe cười sặc sụa quát muốn giết hay không là quyền của ta ngươi không được quên hỏi. rồi lão già này nhìn chừng chừng vào trầm kha hỏi lớn. các hạ là lãng tử trầm kha phải không? vâng, tại hạ là lãng tử trầm kha, không biết quý tính đại danh của tiền bối là gì. hừ, đừng có giả vờ điềm đạm, quỷ kiếm của ngươi đã gây khủng khiếp giang hồ, nên ta là câu hồn quỷ điền không và mấy bạn hữu muốn lãnh hội kiếm pháp của ngươi. à, thì ra là vậy chính vì lý do này mà các ngươi giết tên tiểu bảo để thị uy với ta chăng lão quỷ này cười sặc sụa rồi đáp ha ha phải phải ngươi nói thông lý lắm nhưng hãy xem ngọn thương của ta đây trầm kha thật là không ngờ lão quỷ này quá nóng nảy động thủ như vậy nên chàng bực mình nhíu đôi mày kiếm tràn người vùng tránh né ngọn thương của đối phương thực khách đã lẩn tránh từ lúc có lời qua tiếng lại nơi gian lầu này Giờ đây chỉ còn có bọn tám người ngồi bàn tròn là còn ngồi im lặng theo dõi diễn biến. Nhưng hình như lão đạo sĩ có phần nóng nảy, song chàng trung niên thư sinh nói nhỏ điều gì đó nên tất cả lại im lặng. Nhưng ánh mắt của lão đạo sĩ vẫn hậm hực như ước lòng điều gì. Bà Đồng Nhi vẫn ngồi trong chiếc ghế vỗ tay cười la. Ha ha tuyệt tuyệt lắm, cứ đánh nhau cho đồ bể hết bàn ghế chén bát của nghi lâm tiểu lầu này đi. Lão vừa nói tới đó, bỗng một tiếng quát lớn. Lão già này muốn chết. Tức thì, một ngọn trường côn của một tên bịt mặt đứng cạnh, cuốt xuống một cách nhanh chóng và bất ngờ. Bá đồng nhi miệng hô. Ờ, cái tên cướp cạn ban ngày. Lão vừa hô, thì tay lão chụp luôn chiếc đĩa bàn lớn, dùng nỗ lực lia chiếc đĩa này vào giữa bụng tên bịt mặt. Phục một tiếng, tên này la lên một tiếng á, liền buông ngọn trường côn, ôm lấy bụng thụt lùi máu me lênh láng rồi bỗng ngã nhào trên mặt sàn dễ lên mấy cái chân luôn những tên bình mặt khác thấy vậy liền ập vào vây bá đồng nhi vào giữa và trận hỗn chiến xảy ra về phía lão câu hồn quỷ điên khung sau một thế tấn công bất ngờ đầu tiên bị hụt nên lão liền sử dụng liên hoàn thương pháp tới tấp đâm chém xả vào trầm kha gây ra thành từng đợt gió cuốn trầm kha quá tức giận phần nóng nảy Là vì chưa mua được kiệu xe để đem đi Nên sắt khí rồn rập chàng không nói thêm một lời nào nữa Và cũng không có né tránh ngọn thương của đối phương nữa Trầm Kha liền rút thanh trường kiếm ra, hét to Tự nhiên ngươi muốn chết, đừng trách ta hồ độ Ngọn trường kiếm của Trầm Kha như ánh chớp lóe lên Chém vào giữa ngọn trường thương của điền khung chan một tiếng, cả hai rội lại Nhưng trong ánh chớp này, Trầm Kha hét lên Hãy đỡ Lão quỷ câu hồn điền khung Còn đang bỡ ngỡ Thì đã thấy trước mặt Rồi đâu cũng thấy bóng kiếm chập trùng Như bức tường, màn lưới Sắp trùm lấy lão Lão kinh hoàng tung thương ra đỡ Nhưng lúc này lão không còn biết kiếm nào là hư kiếm Kiếm nào là thực Nên khi ngọn thương của lão được tung ra Cũng là lúc lão hét lên kinh hoàng Á quỷ kiếm Ngọn thương của lão không còn nắm chặt được nữa nên đánh buông rơi. Một vòi máu từ lồng ngực lão vọt ra có vòi, lão lau đảo rồi ngã nhào vào vũng máu chết lịp Chưa hết giận, Trầm Kha nhìn qua, thấy bọn bịt mặt đang còn vô số với công bá Đồng Nhi, nên chàng hét lên một tiếng, ngọn quỷ kiếm tung tuyệt chiêu giao chiến vào đám người bịt mặt. Nhiều tiếng la kinh hoàng, máu đổ, bàn ngã, chén bát vỡ, gây nên một âm thanh hỗn độn vô cùng. Từng thay người bị mặt ngã gục trong chớp nhoáng Trong gian thực sảnh lúc này Chỉ còn lại chàng lãng tử trầm kha Bá đồng nhi Và toán 8 người ngồi ở góc phòng Lão quản lý từ nãy đến giờ Vẫn chui tuốt dưới mấy chiếc bàn đổ Bây giờ mới lẫm lét chui ra Thì bỗng một tiếng quát vang lên Quỷ kiếm Hành động của ngươi thật là đầy thủ đoạn Lão quản lý lại càng khiếp đảm hơn Nên lại chui tọt vào gầm bàn Nằm co quắp im lặng Nơi thực sảnh, sau giọng nói đầy đe dọa Lão đạo sĩ cầm ngọn phất trần Từ bàn phía góc tường Cùng bảy người kia từ từ bước ra Lão đạo sĩ hàn học và tiếp Gặp người tại đây Người đường hòng chạy thoát nợ máu thì phải trả bằng máu Không đợi Trầm Kha nói một lời nào Lão đạo sĩ liền quất chiếc phất trần Tới tấp, ra chiêu sát thủ Trầm Kha buộc lòng phải ứng phó chàng thầm nghĩ Bọn đạo sĩ này thuộc phe phái nào Mà hàm hồ quá sức Chưa nói đầu đuôi mà đã ra tay sát thủ Vậy là họ cũng chẳng tốt lành gì Nghĩ như thế Nên chàng nhanh mép quát ngay Cho bọn người biết thế nào là lợi hại Dứt tiếng quát Trầm Kha liền tung ra một tuyệt chiêu Lưỡi kiếm như cánh quạt Xe kết thành một màn bạc Phật phật hai tiếng Hai tiếng vang lên khô khan Trầm Kha và lão đạo sĩ đều bước lui ra sau trầm kha mỉm cười gằn giọng lão đạo sĩ ta với ngươi có thù oán gì đâu mà ngươi hồ đồ đến thế trong khi chàng bình thản hỏi thì lão đạo sĩ giận xanh mặt vì chiếc phất trần của lão đã bị kiếm của chàng chém đứt bay là tà dưới khắp mặt sàn nhà gã nho sinh trung niên liền bước đến nói các hạ kiếm pháp tuyệt luân ta xin lãnh hội gã nho sinh chỉ nói đến thế liên tức thì xé chiếc quạt trên tay Tung ra hai thế xé gió Tấn công vào giữa mặt trầm kha Chàng nhủ thầm Tại sao những người này Lại hàn học với ta như thế Chắc hẳn bên trong có nguyên do gì đó Nghĩ như vậy Nên chàng do dự rồi quát Các hạ hãy dừng tay Gã nho sinh âm trầm Gần từng tiếng Khỏi phải nói nhiều hãy đỡ Liền với tiếng nói Là chiếc quạt của gã nho sinh Như ánh trước bạc Trạm Trạm thiếu thức khủng khiếp. Trầm Kha không muốn cuộc chiến kéo dài mất thời giờ, nên chán quyết dùng quỷ kiếm đàn áp đối phương. Soạt soạt hai tiếng, chiếc quạt của gã nho sinh trung niên cũng lại bị ngọn kiếm của Trầm Kha chém rách, rơi từng phiến như cánh lá lìa cành. Trước kiếm pháp tuyệt luân của Trầm Kha, chẳng những không làm cho đối phương nao núng, chỉ tăng thêm vẻ căm hận của họ hiện lên trong ánh mắt. Trầm Kha chưa kịp nói một lời nào, thì sáu lão già liền đứng thành hàng ngang, tiến lên. Trầm Kha sợ chiến đấu nơi lầu khách điếm này, làm hư hại thêm đồ đạc của chủ nhân. Hơn nữa, gian phòng này không được rộng rãi cho cuộc đấu với đông người. Vì thế, Trang liên bảo. Muốn đánh nhau, hãy rời đại tiểu lầu này, ra nơi mé rừng phía nam. Nhưng, một trong sáu lão già hàn học. Đừng, đừng, đừng đa đoan rồi trốn chạy, hãy trả mạng đây nói dứt lời, lão này phất tay, tức thì sáu lão già liền rút mỗi người một ngọn thương, đứng vây trầm kha vào giữa. Bà Đồng Nhi cùng lão đạo sĩ và chàng nho sinh trung niên đang chú tâm theo dõi cuộc đấu, và phái bên kia sáu lão già liền nhích bộ. Trầm Kha thầm nghĩ, lại một thương trận của bọn chúng rồi. Chàng vừa nghĩ đến đó, thì từ mé trái, một ngọn thương đâm xéo qua. Chàng chưa kịp phản ứng gì, Thì từ ba mặt còn lại đều có ánh thương lấp lánh chém xả vào. trầm Kha hét lên. hào thương Pháp. Vừa quát, chàng vừa lách người trong từng ánh thương để tránh né. Rồi ngọn trường kiếm cũng lóe lên như chớp răng. Rắc rắc hai tiếng. Hai tiếng kêu vang lên. Hai ngọn thương đã gãy một khúc. Tuy nhiên, trận đấu vẫn tiếp diễn. bá Đồng Nhi đến lúc này giận quá quát âm lên. Lũ khổ nạn. Muốn chết ta cho chết luận Cùng với tiếng quát Lão liền đánh một trường về lão đạo sĩ Và một trường về phía gã trung niên Nho Sinh Hai người này cũng không chậm trễ Liền đầy trường về phía bá Đồng Nhi phản kích Bùng bùng hai tiếng Cả ba người đều dội lại sát với vách tường Một đại tiểu lầu Chỉ trong phút chốc biến thành võ đường Bàn ghế chén bát vang đổ tứ tung Mỗi lần trường phong của đôi bên tung ra Là mỗi lần gây thêm thiệt hại cho chủ quán Thật là một cuộc chiến bất ngờ và khủng khiếp Một cảnh huyên náo của nghi lâm đại tiểu lầu Từ trước đến nay chưa từng có Đôi bên đang say sưa cùng nhau quyết đấu Bỗng nhiều tiếng la đau đớn vang lên Rồi tiếp theo là tiếng thay người ngã trên mặt sàn Nhìn lại trong trận chiến đã thấy sáu lão già Lão đạo sĩ và gã nho sinh Đều nằm chết trên mặt sàn Trong khi đó, Trầm Kha đang ngơ ngác hỏi bá Đồng Nhi Tại sao lại thế này? Bá Đồng Nhi cũng hỏi lại Tại sao thế này? Hai người cùng hỏi một câu mà chưa ai trả lời cho ai được Trầm Kha nói tiếp Đang giao chiến cùng tiểu điệt, bỗng sáu lão già này ngã nhào chết liền Thật là kỳ quặc Bá Đồng Nhi cũng nói Trường hợp của thúc thúc cũng vậy Lão vội ngừng bặt, rồi chạy đến xem xét từng người, xong nói với Trầm Kha. Họ bị trúng độc. Trúng độc? Đúng vậy. Trầm Kha thoáng dây suy nghĩ, rồi chạy đến bàn ăn của họ quan sát, rồi gật gù. Độc dược được trộn vào thức ăn và đồ uống. Bọn chủ quán này có mưu gì đây chăng? Vừa lúc đó, tên quản lý sợ sệt chui ra khỏi gầm bàn... Thì Trầm Kha đã chụp lấy tay lão Quan ngay Phải ngơi đầu độc không Tên quản lý kêu á một tiếng thất thanh Vì sợ hãi Rồi run giọng nói Tôi tôi có làm gì đâu Ai bỏ độc dược vào thức ăn của những người này Tên quản lý ngạc nhiên Độc dược gì Chất độc đang ngấm vào cơ thể của họ Để rồi họ ngã nhau chết tất cả kìa Điều, điều này tôi tôi không hề biết được Chỉ có tên đầu bếp biết mà thôi Vừa lúc đó, từ dưới lầu, một số người chạy lên nói Lão đầu bếp đã bị đánh chết bỏ vào lưu gạo Trầm Kha nghe qua, liền buông lão quản lý Rồi quay sang bá Đồng Nhi nói Chuyện này còn nhiều rắc rối lắm Rồi chàng chỉ bọn lão đạo sĩ nằm chết hỏi bá Đồng Nhi Thúc thúc có biết họ là ai chăng? Bá Đồng Nhi gật đầu Phái điểm thương Phái điểm thương Đúng vậy Nhưng họ với tiểu điệt nào có gì oán thù, tại sao lại có việc thế này? Chắc có uẩn khúc gì mà chúng ta chưa tìm ra. Vậy bây giờ tính sao đây? Còn tính gì nữa, hãy đưa tiền cho chủ quán để bồi thường, nhờ họ lo cho mấy xác chết này và chúng ta phải rời nơi này. Thế không mua kiệu sao? Lúc đó tiếng người ồn ào nhao nhao lên. Bà Đồng Nhi liền nói với Trầm Kha. Chúng ta hãy đi nhanh, chứ để đám người kia lên thì phiền phức lắm. Trầm Kha chưa kịp đáp lời, thì bá Đồng Nhi đưa mấy nén bạc cho tên quản lý, bảo rằng Hãy lo cho tất cả nhé. Tên quản lý gật đầu vâng dạ lia lia, thì bá Đồng Nhi và Trầm Kha băng mình qua cửa sổ, phi thân qua dãy nhà kế cận, chạy lần vào cuối đường mất dạng Chạy một đoạn khá xa, bá Đồng Nhi liền chỉ về phía đường cắt ngang và nói Chúng ta đến đằng kia để mua một chiếc kiệu. Vừa lúc đó, có một cỗ xe đi qua. Bà Đồng Nhi liền lấy mắt cho Trầm Kha, rồi nhảy vọt ra trận cỗ xe lại. Gã phu xe liền gò cương ngựa lại và hỏi. Có việc gì vậy? cỗ xe này các hạ bán cho chúng tôi được không? Gã phu xe bực tức. Xe làm ăn mà các ngươi đòi mua, lão này quái dị thật. Trầm Kha quan sát thấy chiếc xe ngựa có thùng sau dùng để chờ người được đóng kín. Xe có mấy cửa sổ nhỏ nhỏ để khách ngồi bên trong, có thể nhìn ra ngoài được. Chiếc xe này do hai con ngựa kéo. Chàng nghĩ thầm. Xe này thật là tiện lợi cho việc đưa dung muội đi. Nghĩ như thế, nên chàng nói với bá Đồng Nhi. cỗ xe này tốt lắm, thúc thúc à. Bá Đồng Nhi hiểu ý, nên nhanh như cắt, lão nhún người bay lên chỗ gã phu xe ngồi. Và đồng thời vung tay điểm vào mấy huyện đạo Làm gã phu xe không tài nào tránh đỡ cho được Bá Đồng Nhi liền thầy gã phu xe cho Trầm Kha Chụp này Vừa nói, lão tung gã phu xe cho Trầm Kha đang đứng ở mé lỗ Chàng liền nhẹ nhàng chụp lấy gã phu xe Đặt vào trong một bụi rậm rồi bảo Ngươi cứ nằm nghỉ một lúc là tỉnh được Và đây là tiền để đèn cho ngươi Trầm Kha lấy bạc bỏ vào túi gã phu xe rồi đưa tay giải khai huyệt đạo cho gã, nhưng liền đó lại điểm vào mê huyệt, làm gã phu xe này rũ xuống ngủ mê man. hành động trong chớp nhons, trầm kha tung người lên xe, ngồi cạnh bá đồng nhi, tức thì lão liền cho ngựa quay đầu, nhắm hướng mã tú loan và lữ mộ dung đang chờ ngóng mà ra doi. hai con ngựa tốt xài vó chạy nhanh. trầm kha hỏi: thúc thúc như vậy là chúng ta đã không mua lương khô và đồ ăn cho họ rồi? Bà Đồng Nhi cười khì khì Có đây, tiểu điệt đừng có lo Vừa nói, lão vừa trao dây cương cho chàng Và lấy một cái bị trong chứa thực phẩm lương khô Lão vừa cười vừa nói Có lão là không sợ đói mà Trầm Kha thúc cương Làm hai con ngựa xài võ phóng gió lao đi thật là nhanh Bà Đồng Nhi thấy vậy đùa Nhớ con bé rồi, sao nôn nóng quá vậy Trầm Kha mỉm cười đáp Điều Điệt sợ chúng ta đã mất quá nhiều thì giờ Sợ lão tiền bối Mã Tú Loan trông lo Chứ không phải sợ con bé lo xong Cả hai cùng cất tiếng cười hồn nhiên Con đường càng lúc càng hiểm trợ, khó khăn Nên giàu cố gắng, hai con ngựa cũng không đi nhanh hơn được Cho đến trưa, lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu Thì hai người mới đến chân mé núi Mà Mã Tú Loan đang chờ đợi Đến một đoạn nữa thì xe ngựa không thể đi được Trầm Kha liền gò cương nhảy xuống, miệng nói. Để xe nơi này, chúng ta lên trên đó vậy. Hai người liền băng mình về nơi hang đá mà Mã Tủ Loan cùng Lữ Mộ Dung đang trông đợi. Chỉ thoáng chốc là cả hai đã đến cửa hang. Trầm Kha vừa bước vào vừa gọi. Lão tiên bối, lão tiên bối. Chàng ta gọi mấy tiếng, xong vẫn không thấy ai đáp lời. Chàng hốt hoảng dừng lại, thì bá Đồng Nhi cũng đã đứng bên cạnh. Trầm Kha quay sang hỏi Sao lại thế này thúc thúc? Bá Đồng Nhi liền bảo Hãy quan sát trong hang xem sao Thế là hai người liền lục soát khắp hang Họ tìm từng ngách đá Nhưng vẫn không thấy một vết tích gì Trầm Kha và Bá Đồng Nhi Lại quay qua phía ngoài tìm kiếm Khắp một vùng quanh đó Đều được hai người tìm thật là kỹ lưỡng Xong cả hai đều thất vọng Mặt trời đã ngả sang chinh trách Một màn bí mật bao trùm Bao nhiêu vấn đề thắc mắc trong đầu óc hai người Trầm Kha hỏi bá Đồng Nhi Thúc thúc có ý kiến gì không Bá Đồng Nhi thật sự lo lắng Việc này thật là kỳ quái Rồi giọng lao ta đều đều phân tích Lữ mộ dung cô nương đang nhiễm độc Thì có thể nói là bị đình nhân hãm hại dễ dàng Xong lại có cả Lão bà Nguyện Nga mã tú loan canh giữ Lẽ nào lại sơ suất Hơn nữa kẻ nào áp chế bà ta đâu phải dễ dàng Mà cả vùng này cũng như trong hang đá này đều không thấy một sự chiến đấu hay dấu tích gì cả. Lão lại lầm bậu. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Trầm Kha cũng bàn thêm. Việc này e rằng có sự sắp đặt chăng Tiểu Điệt nói ra xem. Chúng ta đến nghi lâm đại tiểu lầu thì lại gặp rắc rối. Một bọn là câu hồn quỷ điền khung, rồi tiếp theo là bọn điểm thương. Ngừng một chốc, chàng lại tiếp. Đối với bọn Điền Khung, chúng ta có thể bảo chúng là lực lượng của đối phương, cốt ý làm chậm chẽ, nghĩa là cầm chân chúng ta để bọn khác hành động tại nơi này. Mặc dù chúng ta chưa có thể biết được đối phương là ai, nhưng còn bọn Điểm Thương thì thế nào? Chẳng lẽ bọn này cũng đối nghịch, cũng là thuộc phe Hắc Đạo ư? Điểm Thương dầu sao cũng là một danh phái lừng danh trong võ lâm, thuộc Bạch Đạo Chính Phái. Vì vậy, hai sự kiện này làm cho chúng ta phân vân và khó nghĩ vô cùng. Bà Đồng Nhi có vẻ đắn đo Thì Trầm Kha lại tiếp Hơn nữa Nơi đây không có một dấu vết nào khả dĩ Bảo rằng lão tiền bối Nguyệt Nga Mã Tú Loan Chiến đấu với địch nhân Xong chẳng lẽ bà ta lại đột ngột ra đi Khi bà ta có hẹn chờ chúng ta cùng đi với nhau mà Bà Đồng Nhi cũng tán đồng Bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan Không thể hành động như vậy đâu Theo ý thúc thúc Thì nhất định phải có một sự bí mật nào đây Mà chúng ta chưa tìm ra được Trầm Kha suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tiểu Điệt có ý kiến này." Bá Đồng Nhi liền hỏi: "Ý kiến gì Tiểu Điệt cứ nói ra, mai sau có thể tìm được tí ánh sáng nào trong việc này chăng?" Trầm Kha đưa mắt nhìn xung quanh một lần, rồi đăm đăm nhìn vào cái hang tối đen và nói: "Chúng ta phải quan sát thật là kỹ trong cái hang đá này thì mới quyết định cho được." Cả hai lại bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh quan sát. Nhưng cái hang vẫn tối đen, tuy không sâu lắm, song có hai khúc quanh nên ánh sáng không lọt vào cho được. Trầm Kha liền đề nghị. Chúng ta phải thắp đuốc lên mới tìm được dấu vết nơi này. Vì hai bên bờ hang đá gồ ghề lồi lõm nên khó phân biệt được những dấu vết bên trong. Bà Đồng Nhi cũng đồng ý điểm này nên gật đầu. Thế rồi cả hai người cùng quay ra tìm cây khô làm đuốc đốt rồi mới đi vào.